Chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong. Thì chuyện nhé Xin chào Giáp Nguyễn, chào uh, Diệt Thanh Vũ. Tùng Thanh, Văn Đặng. Hưng Lương Văn. Uh, hôm nay là 27 Tết rồi. Mọi người sắm Tết đến đâu rồi? Cảm ơn uh, Văn Đặng nhá. Uh, cũng chúc anh em là năm mới thật là nhiều sức khỏe. Chúc trước và uh, chuẩn bị Tết nhất là uh, thật là chu đáo. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Tập số 322 à, Cũng nhầm làm phát công chiếu nhưng mà không có thời gian mà ngồi đọc trước thôi à, Ngồi like vậy anh em ạ Ngồi like thì nói chuyện một tí Lúc nào mà không đọc trước được thì Thì like, còn đọc được thì, thì sẽ công chiếu nhá Còn nghỉ thì anh em cũng hết sức thông cảm Mình vẫn phải làm hết ngày mai nữa mọi người ạ Nên à, cũng rất ít thời gian còn đi sắm sửa à, mọi thứ nữa Hôm nay thì chúng ta đến với tập số 322 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. À, mọi người vào nghe chuyện nhé. Vương Đạo Chí Tôn Tập 322 Bên trong Hoàng Cung ác thần đô Đại quân minh Bồ Tát Bảo Khương Bính, Cung Vi và những người khác trở về trước triều Minh bà ở lại như thể đang chờ đợi vậy. Ác Hoàng được Hoàng Thiên Phong đỡ tới trước cửa đại điện mà Vương Cô Sơn đang bế quan trong hoàng cung. Giống như là Ác Hoàng đang muốn nói cho Vương Cô Sơn ở trong đại điện viết bí mật của Đại Ma Vương. Phu quân, đây là giả, là giả đấy Các người đều bị Đại Ma Vương lừa rồi. Mục đích của Đại Ma Vương là muốn thôn phệ hết tất cả yêu ma trong khắp thiên hạ đấy. Ác Hoàng nói với vẻ rốt rắng Thế nhưng Vương Cô Sơn đang bế quan Cả đại điện đều được bao trùm bởi tiên khí đầy màu sắc Ngăn cách tuyệt đối với bên ngoài Hoàn toàn không nghe thấy những lời ác hoàng nói Chỉ có ác hoàng là đang lo lắng từng ngồi Hoàng thượng Vương Cô Sơn đang bế quan Hắn không thể nghe được tiếng của người đâu Nếu không hắn đã sớm xuất quan từ đại trận chiến lần trước rồi Hoàng thiên phong nguyên nhổ khuyên nhục Về mặt ác hoàng đầy bất lực Á Hoàng quay đầu lại nhìn về phía Vương Khả và Long Ngọc ở phía xa. Không chỉ có Á Hoàng, mà cả Chu Hồng Y, Tử Bất Phạm và Nhiếp Thanh Thành ở phía xa cũng ngước mắt nhìn lên. Đại con Minh Bồ Tát đang đứng một góc cũng nhìn Vương Khả và Long Ngọc đang trèo thuyền ở trên biển phía xa kia một cách khó hiểu. Lúc này chiếc thuyền nhỏ đang trôi lênh đênh trên biển. Vương Khả nhẹ nhàng chèo thuyền, Long Ngọc ở đầu thuyền bên kia, đang đưa tay khẽ át nước lên biển. Long Ngọc Sau nàng lại nghĩ tới việc muốn treo thuyền Vương Khả cười khổ Chờ như ý Bồ Tát tới cũng cần một chút thời gian Long Ngọc nói chuyện với Đại Qua Minh Bồ Tát một lúc Sau khi đã biết được những chuyện xảy ra trong mấy năm này, Tất nhiên Long Ngọc sẽ muốn dựa ở riêng cùng Vương Khả Nhưng mà Vương Khả cũng không ngờ được rằng Long Ngọc lại muốn treo thuyền Tuy nhiên cũng chỉ cần Long Ngọc nói ra Vương Khả đương nhiên là sẽ đồng ý Ta nhớ rằng lần đầu tiên người dẫn ta đi du ngoạn chính là đi trèo thuyền. Long Ngọc khẽ hất nước, mỉm cười nhìn Vương Khả. Vương Khả đột nhiên nhớ ra. Lúc trước trên núi thập Vạn Đại Sơn, lần đó Long Ngọc tìm mình, sau đó hắn đã dẫn Long Ngọc đi du sơn ngoạn thuyền. À, à, đúng đấy. Chỉ là ta không thể ngờ được rằng nàng và ma tôn thế mà lại là một người. Vương Khả cười khổ nói. Người không ngờ tới sao Long Ngọc mỉm cười nhìn Vương Khả à, Ta thực sự là không ngờ à, à không Xuyên chút nữa là đã nghĩ tới rồi đấy Nhưng mà lúc đấy Nó lại xuất hiện cùng lúc với ma tôn Vì vậy ta gạt phong ý nghĩ đó Vương Khả lập tức giải thích Long Ngọc nhìn Vương Khả Lúc này dường như là không thể nói được lời nào Chỉ còn lại là niềm yêu thích không thể nói trên lời Đọng lại trong một đôi mắt kia. Vương Khả cũng không hề luống cuống. Mặc dù đã biết được một thân phận khác của Long Ngọc là Ma Tôn Tuy nhiên lúc này Vương Khả cố hết sức để quên đi thân phận Ma Tôn này Mà chỉ xem Long Ngọc như là một Long Ngọc đơn thuần mà thôi Điều này cũng khiến cho hai người không hề có chút ngàn cách nào Hai người trò chuyện cùng nhau một lúc Long Ngọc Ngày hôm đó Ta hôn nàng một cái Có phải là nàng đã đồng ý gả cho ta rồi không? Vương Khả mỉm cười Hỏi với vẻ mong chờ Long Ngọc nhìn Vương Khả Rồi khẽ cười nói Người vẫn giữ suy nghĩ như lúc ban đầu sao L Là sao Vân Khả ngờ vực Lúc đầu người đã nói với ta rằng Giữa ta và quỷ ưu nguyệt Cùng với Trương Đi Nhi Chỉ cần người lấy được một người trong ba bọn ta Người sẽ mãn nguyện rồi Bây giờ Người vẫn như vậy chứ Long Ngọc mỉm cười hỏi hà Vân Khả sừng suốt Đây là câu hỏi mà lúc trước mà Tôn đã hỏi hắn Khi đó chuyện tình cảm của bản thân hắn liên tục gặp khó khăn Mà lúc đau buồn đó Hắn còn dám đòi hỏi cái gì đâu Nhưng cho tới bây giờ Bản thân hắn còn suy nghĩ như ban đầu sao Ngươi nhìn đi Bây giờ ngươi đã thay đổi rồi Giã tầm cũng càng ngày càng lớn hơn rồi Long Ngọc cười nói Ta Sắc mặt Vương Khả trở nên cứng ngắc Ta cũng không thể ngờ được chuyện này lại phát triển thành như vậy Ta, ta phải trả lời thế nào đây? Đây quả thực là một câu hỏi chí mạng mà. Long Ngọc không bắt Vương Khả trả lời, mà về mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Lúc trước khi người giao chiến với ma thập tứ, mặc dù khi ấy ta đang nhập địch, nhưng mà ta đều biết hết mọi chuyện. Ta phát hiện ra, sau khi tu vi ngươi đột phá, thế mà ngươi lại không vui mừng, mà ngược lại về mặt trông rất tuyệt vọng. À, không phải lúc đó nàng nhắm mắt ra. Biểu cảm của Vương Khả có chút kỳ quặc hỏi Long Ngọc lắc đầu Hồi trước lúc bọn ngươi chém giết hồng lên thánh giới Đã từng nhắc tới Ngươi không thể tùy tiện thi triển một kiếm như vậy được Mà ngươi cần phải có công đức Hơn nữa ta thấy mỗi lần đột phá Về mặt của ngươi đều rất là buồn bực Tự hồi như đang muốn không muốn bao giờ đột phá vậy Ta đã từng nghiên cứu qua công pháp của ngươi Tu vi của ngươi thường tăng lên khi giao chiến với người khác Hay nói cách khác Ngươi có thể thôn phệ sức mạnh của người khác Tuy nhiên trước đây loại công pháp thôn phệ vạn lực này cũng đã từng xuất hiện. Nhưng mà từ trước đến nay chưa người nào phá cục có kết cục tốt đẹp khi tu luyện loại công pháp này hết. Hầu hết cuối cùng đều là tự bạo mà chết. Còn ngươi? Có phải ngươi cần công đức để duy trì tính mạng có đúng không? Vương Khả nhìn Long Ngọc với vẻ đầy kinh ngạc. Sao? Sao nàng lại? Ta nói đúng rồi đúng không? Long Ngọc nhìn Vương Khả. Vương Khả cười một cách khổ sở. Ờ... Chỉ cần một chút, có điều là nàng không cần phải lo đâu. Ta không thiếu công đức. Ta có thần vương tệ có thể thu thập công đức cho ta mọi lúc mọi nơi. Long Ngọc lắc đầu. Người thiếu công đức sao? hơn ở vô cùng cấp bách sao? Nếu không lúc trước khi người cắn nuốt sức mạnh của ma thập tứ, đã không thể lộ ra biểu cảm tuyệt vọng như vậy được. À, Long Ngọc, nàng không phải lo đâu. Thần vương tệ của ta thu thập công đức nhanh lắm. Vương Khả lập tức đảm bảo. Long Ngọc câu mày nhìn Vương Khả. Nàng tin tưởng vào phán đoán của mình. Nhu cầu về công đức của Vân Khả là đã vô cùng cấp bách. Vậy mà lúc trước ma thập tứ muốn lao về phía mình, hắn đã không tiếc bất cứ giá nào mà sử dụng công đức. Khoảnh khắc đó Vân Khả không hề nghĩ tới khả năng hắn gặp nguy hiểm, mà chỉ một mực muốn bảo vệ nàng. Trong sa mạc một người đã sắp chết khát, vậy mà lại đưa cốc nước cuối cùng còn sót lại cho người khác uống. Làm sao Long Ngọc có thể không nhìn ra phần tình nghĩa này được chứ? Long Ngọc, Nàng thực sự không cần lo đâu Bây giờ tốc độ tích cóc công đức của thần Vương Tệ là vô cùng nhanh chóng Không chỉ có mỗi công đức của thần Vương Tệ Mà Vương Đại Tiểu Thư cũng giúp ta thuyết phục chính đạo trong khắp thiên hạ Đưa công tức của bọn họ cho ta rồi Chỉ cần có thời gian Ta sẽ không thiếu công đức đâu Nàng yên tâm đi nhé Vương Khả an ủi. Long Ngọc chỉ nhẹ nhàng đáp ừ một kính Thế nhưng lúc nhìn Vương Khả Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẫn mang theo nụ cười như cũ ngay khi hai người đang định nói thêm điều gì đó. Đột nhiên một tia sáng xẹt qua phía trên trời xa. Phóng thẳng xuống ác thần đồ. Phật quang sao? Long Ngọc nhìn lên bầu trời. Như ý Bồ Tát đến rồi. Hai người lập tức quay, quay lại quảng trường trong điện ác thần. Bởi vì lúc này Đại Cô Minh Bồ Tát cũng đã nhìn thấy vật sáng đó. liền nhanh chóng hướng dẫn tia sáng đi tới quảng trường trong ác thần điện. Như ý Bồ Tát. Khi mọi người nhìn thấy dung mạo như Ý Bồ Tát Đều kinh ngạc một hồi Bởi vì người trước mặt là một nam tử cực kỳ tuấn tú Hẳn là rất coi trọng lần đến thăm này Hắn mặc một bộ tăng bào màu trắng Không hề có một tí nếp nhăn nào cả Mặt mày trông vô cùng sáng rùa Cái đầu trên bóng lại càng giống như là một chiếc gương phản chiếu Vừa thuần khiết vừa sáng người Như Ý Sư huynh, Huỳnh chuyện này là Đại Quang Minh Bồ Tát hỏi với vẻ kinh ngạc À Trước khi tới đây ta trải chuốt lại một chút Năm đó mỗi ngày ta đều đắm chìm Trong việc nghiên cứu kiến thức Về các loại pháp bảo Phật môn Đan dược trận pháp và cấm chế Vì vậy có lôi thôi lịch thích Nhưng mà bây giờ ta đã nghĩ nghĩ thông suốt rồi Như ý Bồ Tát cười nói Lúc trước Lúc trước như ý Bồ Tát có dáng vẻ thế nào Vương Khả tò mò hỏi Như ý Bồ Tát liếc nhìn Vương Khả A-di-đà Phật Vương Khả Thí Chủ Long Ngọc Thí chủ, lần trước dưới vực sâu đã làm phiền hai người. Hả? Người biết bọn ta sao? Vương Khả tò mò hỏi. Tất cả những cảnh tượng mà Như Ý Tam Bảo có thể nhìn thấy, ta cũng đều có thể nhìn thấy. Như Ý Bồ Tát mỉm cười giải thích. Mặt Vương Khả trợt biến. Sao? Chuyện gì vậy chứ? Nói cách khác ngươi đều có thể biết được những việc mà bọn ta làm trong mấy năm nay, thông qua Như Ý Tam Bảo á. Như ý tam bảo này của ngươi thực chất là một cái camera từ xa Ngươi đang núp ở phía sau để nhìn trộm bọn ta Hả? Không, không phải đâu Ta không phải là có ý muốn nhìn các ngươi Ta, ta không hề có hứng thú Như ý Bồ Tát nói long Ngọc lại nhìn sang Đại Công Minh Bồ Tát một cách ngờ vực Nếu nói như vậy Ngươi tặng như ý tam bảo cho Đại Công Minh Bồ Tát là để nhìn trộm bà ấy à? Ngươi có hứng thú với bà ấy sao? không không có làm sao có thể như vậy chứ gương mặt của nhĩ bồ tát trở biến sắc không phải là người nhìn trộm đại cao minh bồ tát tắm đấy chứ vương khả vô cùng tò mò sắc mặt nhĩ bồ tát lập tức đưa ra đừng đừng có nói năng nung tung bình tăng không phải là loại người như vậy đại cao minh bồ tát nhìn sang nhĩ bồ tát với biểu cảm kỳ quặc cuối cùng vẫn không nói gì mấy năm này sau khi già vờ qua đời Huynh đã làm gì? Đại quân minh Bồ Tát dịu dàng hỏi. Nhớ Bồ Tát bỗng nhiên giật mình trước giọng nói dịu dàng của Đại quân minh Bồ Tát. Năm đó, vì muốn nghiên cứu ma trùng nên ta mới nhập ma. Phật môn đã không thể chứa ta được nữa. Đám nhiều ma thường xuyên khuyên ta gia nhập ma đạo. Mà lúc đấy, mội cũng đối xử với ta. Dù khoảng thời gian ấy cũng rất nhiều phiền phức. Vì vậy ta dứt khoát chọn cách giả chết. Mấy năm này ta vẫn luôn ở trong Tây Thiền Châu. Nếu mệt mỏi thì tìm một chỗ nào đó nghiên cứu một chút về Phật Kinh, trận Pháp Ma Trùng. Những lúc rảnh rỗi, ta thường tìm hiểu các thế lực trong khắp Tây Thần Châu, rồi lại ở đó một thời gian. Thật không ngờ lại phát hiện có nhiều yêu ma ở đấy. Ta thường xuyên thanh lý môn hộ một chút để Phật môn không đến mức bị những thứ xấu xa bẩn thỉu làm cho vấy bẩn. Như ý Bồ Tát kể lại sơ qua. Tuy rằng như ý Bồ Tát nói rất đơn giản, Nhưng mà Đại Quang Minh Bồ Tát vẫn có thể hiểu được mấy năm nay, như ý Bồ Tát sống cũng không có dễ. Sư Huynh, ta xin lỗi. Năm đó các Huynh đều khiển trách mắng Huynh. Ta là người đầu tiên bị bọn họ xem như là kẻ thù. Vì vậy mới nói những lời như vậy với Huynh. Ta... Đại Quang Minh Bồ Tát ai này nói. <cười> không cần xin lỗi. Ta đã làm sai mà. Hơn nữa lại còn lôi thôi lấy thích nữa. muội mắng là đúng mà. Như ý Bồ Tát vội vàng cười nói. Lôi thôi sao? Ờ, à, lúc trước như ý Bồ Tát trông như thế nào thế? Vương Khả vẫn tò mò. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Bàn chuyện chính sự trước đi. Đại ca Minh Bồ Tát đột ngột ngắt lời. Ồ, về mặt Vương Khả hội hiện lên một tia khó hiểu. Như ý Bồ Tát, nếu Huỳnh đã có thể nhìn thấy được tất cả mọi chuyện xảy ra vào lúc trước thông qua đại lạng kim thể, vậy... Thì hẳn là Huynh cũng biết ta muốn hỏi chuyện gì rồi đúng không? Tại sao Long Ngọc lại không bị ảnh hưởng bởi ấn trú vậy? Còn nữa, Chuyện ấn trú trong ma trụng là như thế nào? Huynh có biết không? Đại con Minh Bồ Tát thắc mắc. Sắc mặt của Nhĩ Bồ Tát trở nên nghiêm túc gật đầu bảo. Nhắc tới ấn chú, Thật ra năm đó ta đã phát hiện ra rồi. Bởi vì ta phát hiện ra yêu ma có một đặc tính. Hả? Sau khi nhập ma, Cơ thể của người đó sẽ có một số thay đổi Điều này cũng không là gì cả Bởi vì có rất nhiều công pháp Đều có thể làm được như vậy Tuy nhiên có một việc không biết các người có nhớ hay không Chính là yêu ma sẽ có một việc Mà bản thân không thể khống chế được Địa Bồ Tát nói Vào những lúc trăng tròn Tất cả các yêu ma đều xuất nổi cơn khát máu Rất muốn uống bóng người Đây Là ma nghiện à Thành Thành đứng bên cạnh hỏi Đúng vậy Đặc biệt là cơn nghiện của yêu ma sẽ trở nên nghiêm trọng nhất vào những đêm trăng tròn. Đấy là loại cảm giác không thể khống chế được bản thân mà muốn uống máu người. Tại sao lại như vậy chứ? Như ý Bồ Tát thắc mắc. Chuyện này là... Tất cả mọi người đều nhìn sang như ý Bồ Tát. Đây chính là sự ảnh hưởng của ấn trú bên trong ma trùng. Ma nghiện? Ấn trú sao? Mọi người đều câu mời hỏi. Đại ba vương đến từ hành tinh khác. Ta đoán rằng trên bầu trời đầy sao bao la rộng lớn này sẽ có vô số vì sao và hẳn là cũng có vô số chủng tộc giống loài khác nhau. Đại Ma Vương có lẽ cũng là một thành viên trong số những chủng tộc đó. Từ 3.000 năm trước, theo tin tức mà Đại Ma Vương để lộ ra, ở ngoài hành tinh khác, hãy bị đánh đập mà không hề phản kháng một chút nào. Ta đoán rằng hắn đã triển tiến hắn là trên hành tinh đó, không phải chỉ một mình Đại Ma Vương đã yêu ma. Khả năng yêu ma có thể tạo ra hậu duệ của ma trùng. Tuy nhiên, Một trùng tộc chín chắn sẽ không thể để cho nó có khuyết điểm lớn được. Mà khuyết điểm ma nghiện này lại là cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy ta đoán rằng ma nghiện này thực chất là một thứ đặc biệt gì đó mà Đại Ma Vương lưu lại trong ma trùng. Cho tới mấy năm nay, ta mới hiểu được rằng đây là ấn chúa mà Đại Ma Vương dùng để khống chế yêu ma trong khắp thiên hạ. Như ý Bồ Tát giải thích. Vì vậy, để làm rõ chuyện ma nghiện mà Huynh đã chọn cách tự mình nhập ma để cảm nhận. À? Về mặt Đại Cô Minh Bồ Tát có chút kỳ lạ. Như ý Bồ Tát gật đầu. Lúc đầu là do tòa có hấp tấp. Đã nhập ma mà không có báo trước với các người. Nhưng mà các người cũng không hiểu được người đam mê nghiên cứu sẽ kích động như thế nào. Khi có hứng thú với một việc mà mình chưa biết. Vì vậy, ta hiểu. Cũng giống như một tên háo sắc lại gặp được tuyệt sắc giai nhân vậy. Hoàn toàn là kìm chế thế nào được. Vương Khả đứng bên cạnh gật đầu. Mọi người đen mặt. Như ý Bồ Tát nhìn Vương Khả với về mặt căng cứng ngắt. Người, người nói ai là tên háo sắc vậy Có người nào đi so sánh với như người không chứ Đồ khốn kiếp Đây chẳng phải là bôi nhọ ta sao Trong quảng trường của Điện Ác Thần Sau khi Nhĩ Bồ Tát giải thích Ánh mắt của tất cả mọi người Đều chuyển nhìn từ Nhĩ Bồ Tát Lên người của Long Ngọc Biểu cảm của Nhĩ Bồ Tát có chút khó hiểu Ta không ngờ được rằng tấm ma trùng đó của ngươi Lại có thể giải trừ ấn chú Người cũng không ngờ tới sao. Đại có minh Bồ Tát tò mò hỏi. Dưới Bồ Tát gật đầu. Ta đã nghĩ rất nhiều cách để loại bỏ ma nghiện. Phương pháp của đạo môn. Phương pháp của Phật môn. Thậm chí là phương pháp của yêu tộc, Nhưng mà hiệu quả không có khả quan. Còn đối với tấm ma trùng kia của Long Ngọc. Bởi vì năm đó ta qua đời quá sớm. Nên cũng vất chưa kịp kiểm chứng, Thế mà không ngờ tới bây giờ lại làm ta vô cùng kinh ngạc. Tại sao ma trùng của Long Ngọc có thể giải trừ ấn trú chứ? Đại con Minh Bồ Tát thắc mắc. Dưới Bồ Tát câu mày nói. Ta không loại bỏ gì ở trong ma trùng của nàng ấy. Mà chỉ thêm vào đó một thứ. Ồ, bây giờ ta đã hiểu rồi. Thứ mà ta bỏ thêm vào trong đấy ngược lại có thể triệt tiêu ấn trú. Đúng là chó ngáp vậy rồi mà dưới bồ tát cảm thán người đã bỏ thêm thứ gì vào đấy mọi người đều hỏi với vẻ chờ mong thiên ma dưới bồ tát nói một cách trịnh trọng thiên ma đúng vậy ta đã bỏ thêm sức mạnh của một tên thiên ma vào trong đấy vậy mà có thể loại bỏ được ấn chú thật là không thể ngờ mà không vốn dĩ ta đã nghĩ tới rồi muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông ấn chú mà đại ma vương lưu lại thì chỉ có sức mạnh của bản thân hắn ta mà có thể giải, mà có thể giải bỏ được. Thiên Ma là sinh vật do Đại Ma Vương tạo ra, trong đó chứa vô số sức mạnh của hắn ta. Thế mà lại trở thành cách duy nhất để phá giải ân chú. Có lẽ bản thân Đại Ma Vương cũng không thể ngờ được rằng bản thân hắn lại bỏ qua một lỗ hổng như vậy. Như ý Bồ Tát nói, Thiên Ma. Mọi người đồng ngạc nhiên hỏi lại, không sai, chắc hẳn là Thiên Ma. Bỏ thêm sức mạnh của thiên ma vào trong ma trùng. Ta đang nói tới sức mạnh ban đầu của thiên ma. Sau khi được bỏ vào ma trùng, át hẳn sẽ có thể loại bỏ được ấn trú. Thiên ma càng mạnh thì sức mạnh ban đầu lại càng nhiều. Như ý Bồ Tát giải thích. Thiên ma sao? Vậy có thể dùng sức mạnh thiên ma để loại bỏ ấn trú cho yêu ma không? Đại ca Minh Bồ Tát hỏi với vẻ chờ mong. Như ý Bồ Tát kẽ nhíu mày. Để ta nghĩ một chút. Thực hiện được trên ma trùng cũng rất dễ. Nhưng mà nếu thực hiện trên người của Yêu Ma thì... Có được không? Đại ca Minh Bồ Tát hỏi. Như ý Bồ Tát suy tư một hồi. Mọi người cũng kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau. Như ý Bồ Tát mới hít sâu một hơi. Ta không biết. Nhưng ta có thể thử. Không đảm chắc có thể thành công. Như thế này đã đủ rồi. Bây giờ chỉ cần có một tê hy vọng chúng ta sẽ không bỏ qua. Vậy... Toàn bộ hai mươi tên thiên ma đều giao lại cho hình nghiên cứu. Ta cũng sẽ thông báo với vương đại tiểu thư, bảo bọn họ thông báo khắp nơi trong thiên hạ. Chỉ cần gặp được thiên ma, cho dù đó là loại thiên ma yếu nhất thì cũng phải để đều bắt đầu bắt lại hết, giao cho hình nghiên cứu. Đại con Minh Bồ Tát nói với vẻ nghiêm túc. Như ý Bồ Tát gật đầu. Được rồi, để ta thử xem sao. Như ý Bồ Tát, ta có thể hỏi ngài một chút về tình hình Phật môn ở Tây Thần Châu được không? Long Ngọc đột nhiên hỏi Người hỏi thăm tình hình Phật môn ở Tây Thần Châu để làm gì? Dưới Bồ Tát tò mò hỏi Tình hình Phật môn bây giờ như thế nào? Nếu như Đại Quang Minh Bồ Tát trở về Phật môn sẽ có địa vị gì? Long Ngọc thắc mắc Đại Quang Minh Bồ Tát à Ngày trước mọi ấy là Bồ Tát Đấu chiến đứng thứ nhất trong Phật môn Quả thực cũng có uy tín vô cùng lớn Rất nhiều thế lực Phật môn ở Tây Thần Châu được cực kỳ tôn sùng Đại Quang Minh Bồ Tát Thế nhưng, bởi vì Đại Quang Minh Bồ Tát đã vắng bóng hàng ngàn năm, vì vậy e là bây giờ không còn có tiếng nói trong nội bộ Phật Môn như trước nữa. Dù sao thì trong Phật Môn cũng có tranh giành địa vị mà. Như ý Bồ Tát nói. Vậy ta thì sao? Ta nghe như ý Bồ Tát bảo rằng Phật Môn có một truyền thống, đó là người tu luyện duy ngã độc tôn công. Trên đời, đó là người tu luyện thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn công. Sẽ được xem là Thế Tôn. Long Ngọc tò bảo hỏi. Đúng vậy. Quả thực người có địa vị cao nhất trong Phật Môn. Được gọi là Thế Tôn. Tuy nhiên bây giờ Thế Tôn cũng không có tu luyện. Cái công pháp này nữa. Bởi vì công pháp này rất là khó. Tuy vậy đúng là. Trẻ che giả măng bọc. Có rất nhiều đệ tử Phật Môn đều đang tu luyện công pháp này. Như trước đây. Có điều hầu hết đều thất bại. Nhưng mà quả thực có truyền thống này. Từ khi Phật Môn ra đời cho thế này. Công pháp này là loại công pháp dành cho thế tôn. Bất kỳ người nào tu luyện công pháp này đều có thể tranh chấp vị trí thế tôn. Bất cứ ai không thể ngăn cản. Bởi vì môn công pháp này là một môn công pháp dành cho Như Lai Phật tổ tu luyện. Tượng trưng cho hình tượng và ý nghĩa ban đầu của Phật. Nếu tu luyện công pháp này sẽ có cần nguyên của Phật nhưng mà lại rất khó tu luyện. Đối Bồ Tát nói Ý ta muốn hỏi là Nếu ta tranh đoạt vị trí thế tôn thì độ khó chiếm mấy phần? Long Ngọc hỏi một cách nghiêm túc. Sao? Long Ngọc. Còn muốn tới Phật môn à? Ác Hoàng kinh ngạc. Có chút không nữa. Long Ngọc. Sao ngươi lại muốn giành vị trí thế tôn vậy? Đại con Minh Bồ Tát ngạc nhiên. Như ý Bồ Tát. Tao có thể tranh giành được không? Long Ngọc hỏi lại với vẻ kiên quyết. Như ý Bồ Tát sững ra một chút về lý mà nói thì hẳn có thể. suy cho cùng người cũng đang tu luyện môn công pháp này. hơn nữa người còn có bảo vật quý giá nhất của phật môn là kim liên cửu phẩm hộ thể. ở trong phật môn, kim liên cửu phẩm hộ thể thực ra có địa vị tương đương với ngự tỷ của một nước. năm đó nếu không phải là vì đối phó vương cô sơn, thì chắc chắn sẽ không lấy ra được. chính vì vào năm đó, việc kim liên cửu phẩm hộ thể đã bị hỏng, nên mới không được phật môn coi trọng. bây giờ người đã khôi phục kim liên cửu phẩm hộ thể lại từ đầu. e là thế tôn của phật môn. Sẽ tới tìm ngươi để đòi lại. Như ý Bồ Tát giải thích. Hắn đòi cũng không được. Kim Liên Cửu phần là bằng chứng cho Thế Tôn sao? Vậy thì tốt quá rồi. Ta muốn tới Phật Môn để tranh chấp vị trí Thế Tôn. Xin hai vị hãy giúp ta. Long Ngọc nói một cách trịnh trọng. Gì? Ngươi thật sự muốn đi à? Đại con Minh Bồ Tát ngạc nhiên hỏi. Nếu người đi, chỉ sợ là không dễ dàng đâu. Bây giờ Phật Môn đã bị... Vinh khô thế tôn Nắm ở trong tay rồi Nếu người muốn đoạt đến vị trí thế tôn Thì từ trong tay hắn rất khó đấy Như Bồ Tát nói với vẻ lo lắng Có gì mà khó chứ Gặp núi thì mở núi Gặp biển lấp biển Công pháp mà ta tu luyện là Thượng thiên địa hạ duyên ác độc tôn công Là công pháp của Như Lai Phật Tổ Mục tiêu ban đầu của công pháp chính là sưng bá thiên hạ Ta có thể không tranh đoạt Nhưng một khi đã tranh rồi Thì chắc chắn là vị trí đó là của ta Kẻ nào dám ngăn cản ta sẽ lấy lại vị trí thế tôn chứ đáy mắt long ngọc hiện lên một tia bá đạo. Nhưng người thân là một yêu ma, bọn họ sẽ lấy lý do này để mà làm cớ. Như bồ tát lo lắng. Vậy thì giết, giết cho đến khi không còn kẻ nào dám dùng chuyện này để làm lý do nữa thì thôi. Trên trời dưới đất, chỉ mình ta là nhất, ta phải là thế tôn của phật môn. giọng điệu của long ngọc vô cùng ngang ngược. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào long ngọc. quả nhiên vẫn là ma tôn ngang ngược kia muốn có được vinh quang thì phải trả giá bằng sinh mạng của hàng vạn người sao mẹ kiếp muốn làm cái gì chứ thì cứ giết cái đó sao quả thực thực lực của ngươi có thể tranh giành được thế nhưng tại sao ngươi lại cứ nhất quyết phải giành lấy vị trí thế tôn chứ có chuyện gì trong phật môn sao ta có thể truyền lời giúp ngươi người đã có minh bồ tát có chút lò lắng nói Bởi vì uy tín của ngươi không đủ. Long Ngọc nói một cách nghiêm túc. Ta sao? Đại con Minh Bồ Tát dững ra một lúc. Sao ngươi lại nói tới chuyện của ta rồi? Vừa rồi đại con Minh Bồ Tát người đã nói với ta rằng trương Thiên Sư và Vương Đại Tiểu Thư dẫn theo trương Đi Nhi tới Đạo Môn. Nghĩ trăm phương ngàn kế để xin người đứng đầu của Đạo Môn. Đưa hết tất cả công đức của Đạo Môn cho Vương Khả. Long Ngọc nói. Hả? đã có minh Bồ Tát ngây ra. Bạn nãy ta chỉ nói thầm với ngươi, tại sao ngươi lại? Hơn nữa ngươi còn nói quỳ U Nguyệt đã tới Nam Thần Châu để xin thi đế của Nam Thần Châu, đưa công đức cho Vương Khả. Long Ngọc nói tiếp. Hả? Sắc mặt Vương Khả đang đứng bên cạnh, chật đờ ra. Làm sao đây? Long Ngọc vẫn cành cánh trong lòng chuyện của Ly Nhi và U Nguyệt như thế này. Phải làm thế nào bây giờ? Bây giờ ta không dám chen bồm vào. À có thể nói cho ta biết bây giờ phải nói cái gì được không? Ta chờ đấy, gấp lắm rồi. Ý của ngươi là Đại con Minh Bồ Tát nhớ mày. Ta không biết trường đi nhi và quỷ ưu nguyệt có thể làm được đến mức nào. Nhưng mà ta biết ngươi sẽ không thể thuyết phục được thế tôn của Phật môn đưa toàn bộ công đức cho vương khả. Long Ngọc nghiêm túc nói Ta Đại con Minh Bồ Tát cười khổ Bản thân nàng đã rời khỏi Phật môn nhiều năm rồi. Hơn nữa lại còn bị những người đứng đầu trong Phật môn xa lánh. Nếu có thể thuyết phục được giới lãnh đạo của Phật môn, thì ta đã hành động từ lâu rồi. Bằng không ta cũng không phải ở lại trung thần châu rồi. Người không làm được. Vậy thì để ta làm. Nếu bọn họ không chịu đồng ý, ta sẽ giết hết. Ta có kim liên cửu phẩm làm bằng chứng. Có công pháp duy ngã độc tôn làm bằng chứng. Ta chính là thế tôn của Phật môn, mà số trời đã định sẵn. Ta cũng muốn sừng bá thiên hạ giống như đai Phật tổ Các người dẫn tạt tới đó đi. về mặt Long Ngọc hàn lên tia sát khí. Nói một cách trịnh trọng. Nhưng mà. Trong chốc lát. Đại con Minh Bồ Tát không biết nên nói như thế nào. Cứ quyết định như vậy đi. Thời gian rất gấp. Phải càng nhanh càng tốt. Chu Hồng Y. Từ Bất Vàng. Nhất Thanh Thanh. Các người xuất trinh cùng ta. Long Ngọc trầm giọng nói. Vâng. Ba người Chu Hồng Y đáp. Vương Khả. Quỷ U Nguyệt thiết lập chi nhánh công ty thần vương của ngươi ở Nam Thần Châu. Cho nên nhi mở rộng chi nhánh công ty thần vương Tết Đông Thần Châu. Còn ta sẽ xây dựng chi nhánh công ty thần vương của ngươi ở Tây Thần Châu. Sau đó phát hành thần vương tệ ở Tây Thần Châu. Chuyện này không thể chậm trễ được. Ngươi lập tức sắp xếp người. Sau đó phải đến phải đến Tây Thần Châu đi. À đúng rồi. Không phải hai đồ đệ viên diệu là hắn và vô giới hòa thượng của Đại con Minh Bồ Tát đang ở Hoàng, Hoàng Triều Luân hồi sao? Hãy bảo bọn họ cử người từ đón giúp ngươi. Long Ngọc nhìn vương Khả. Hả? Chuyện này... Long Ngọc... Như vậy quá nguy hiểm. Nàng... vương Khả nhất thời không biết nói gì. Lý Nhi và Ú Nguyệt đều tìm tổ mẫu và ngoại tổ để giúp đỡ. Còn nàng thì lại trực tiếp tiêu diệt khắp thiên hạ sao? Yên tâm đi. Ta đã đạt tới thành tiên cảnh rồi. Lúc trước ngươi cũng nhìn thấy ta đối phó với tư... Tự... Ma tứ tiên nhân rồi Ta chỉ có thể càng ngày càng mạnh hơn Ta sẽ không có việc gì đâu Ta cùng đại con minh Bồ Tát và như ý Bồ Tát Đánh tới đó trước Đợi sau khi ta huyết tẩy huyết Phật một Thì nhân công của công ty thần vương Cũng tới gần rồi Đến lúc đó vừa hay có thể nhanh chóng mở rộng thị trường cho công ty thần vương Long Ngọc nói với vẻ nghiêm túc Trên trán của vương khả Đổ từng cơn mồ hôi lạnh Không chỉ có mỗi vương khả Mà tất cả mọi người ở đây Đều đã vã từng cơn bồ hôi lạnh như vậy. Những lão đại của bộ tổng bộ Phật môn. Thật là xui xẻo đến tám đời mà. đang yên đang lành ở trong lại bị tai vạ từ trời đập xuống. Nhìn đi. Nhìn cách dùng từ của Long Ngọc như thế nào đi. Huyết tẩy Phật môn. Thật là muốn lo lắng thay cho đám lão đại Phật môn này. Thôi đành niệm thêm một câu A-di-đà Phật vậy. Cứ quyết định như vậy nhé. Long Ngọc không cho mọi người cơ hội để từ chối. Long Ngọc quay đầu nhìn Ác Hoàng. Long Ngọc, ta đi với con. Ác Hoàng nhìn về phía Long Ngọc. Long Ngọc lại lắc đầu. Không cần đâu. tự ta đi được rồi, ngài cứ ở lại đây. Ngài vẫn còn việc quan trọng của mình mà. Á Hoàng nước mắt nhìn về đại điện mà Vương Cô Sơn đang bế quan cách đó không xa. Một tiếng liếng tiếc hiện lên trong mắt. Bản thân cũng phải bảo vệ cho phu quân. Quả thực việc này là vô cùng quan trọng. Trước khi lên đường ta muốn nhờ ngài một việc có thể hơi qua đáng một chút. Long Ngọc nhíu mày nói Con nói đi Con cứ nói đi Ác Hoàng lập tức đáp lại với vẻ mong chờ Hơi qua đáng một chút Ác Hoàng không quan tâm việc đó khó như thế nào mà chỉ sợ Long Ngọc không muốn làm phiền bà. Trong lúc vương khả luyện công đã xảy ra một chút vấn đề nên hắn đang rất cần công đức nhưng có lẽ không phải là bây giờ Ta hy vọng rằng trong khoảng thời gian ta rời đi Nếu như đúc Vương Khả cần gấp công đức Ngài có thể cố gắng hết sức giúp đỡ hắn Phải cố hết sức được không? Long Ngọc nhìn Ác Hoàng Trong mắt vẻ đầy kỳ vọng Ác Hoàng nhìn Long Ngọc một cách đầy kinh ngạc Chuyện quá đáng mà con nói Chính là giúp Vương Khả sao? Rốt cuộc tên Vương Khả này đã tích đức gì Ở kiếp trước mà có thể khiến cho con bảo vệ hắn như vậy chứ? Tuy rằng có chút ghen tị, Nhưng mà lần đầu tiên Long Ngọc cầu xin mình Chả lẽ bản thân lại tiếc một chút công đức kia sao Ta sẽ giúp hắn Cố gắng hết sức để giúp hắn Ác Hoàng khẽ cắn môi Có chút ghen tị mà gật đầu Nghe được láp lời của Ác Hoàng Long Ngọc cũng nở ra một nụ cười nhẹ nhõm Đa tạ mẫu thân Cuối cùng trong lúc kích động Long Ngọc đã gọi Ác Hoàng một tiếng Mẫu thân Khi nghe thấy từ này Ác Hoàng đột nhiên cảm thấy như được bị xét đánh đầu mũi cũng trở nên chua xót. Một nỗi vô sướng lập tức ùa đến, khiến cho cả người đều run rẩy. Bản thân là một mẫu thân vô trách nhiệm đến mức nào thì mới để cho nữ nhi của mình chịu khổ nhiều như vậy chứ? Hơn nữa sau khi gặp được lại còn tra tấn Long Ngọc, những việc này khiến Ác Hoàng cảm thấy vô cùng hồ thẹn. Lúc Long Ngọc gọi mình là Hoàng thượng, trong lòng Ác Hoàng cực kỳ chua xót, đồng thời cũng không dám hy vọng quá nhiều. Thế nhưng lúc này đây. Ngày thế Long Ngọc đã chấp nhận bản thân rồi. Mẫu thân. Long Ngọc chịu gọi ta là mẫu thân rồi. Ôi. Khói miệng ác hoàng trở nên ướt át. Đáp lại tiếng khó. Tiếng kêu khó có được này. Một năm sau. Tại phòng làm việc của Vương Khả. Trong khuôn viên Sàn Ngật Thần Vương số 1. Tây Môn Thuận Thuyền ngồi bên cạnh uống trà. mỉm cười nhìn Vương Khả. Vương Khả. Người có nghe thấy lúc nãy ta đã nói với người những chuyện gì không? Tề môn thuận thủy cười nói Hả? Nghe cái gì? Vương Khả lừa hắn. Một năm trước Long Ngọc đi tới Tây Thần Châu Quả thực là vô cùng bá đạo Trong thánh địa của Phật Môn mà dám giết thẳng một đường từ chân núi tới đỉnh núi Vinh Khô Thế Tôn đã chấn giữ Phật Môn ngàn năm Có quyền lợi và thế lực kinh doanh lớn lớn, rất lớn Thế mà lại bị Long Ngọc đánh cho chạy từ dưới Trận núi lên tận đỉnh núi như vậy Đại trận của Phật Môn rất lợi hại Có thể ngăn cản được nàng Hàng nghìn hàng vạn quân địch Thế nhưng Long Ngọc đã có kim liên cựu Phật Vì vậy tất cả trận Pháp Phật Môn Đều giống như là thùng rỗng kêu to trước mặt nó vậy Long Ngọc phá vỡ đại trận là hắn Sau đó lại giao chiến với các Bồ Tát trong Phật Môn Cuối cùng đã đánh Vinh Khô Thế Tôn Tuy nhiên Không thể ngờ được rằng Vinh Khô Thế Tôn được ôm hận trong lòng Sau khi đánh bài và chịu đầu hàng Trong lúc Long Ngọc đang tiếp đón vô số thế lực chi nhánh của phật môn ở Tây Thần Châu từ ít kiến Hắn đã bất ngờ đánh lén Long Ngọc từ phía sau Muốn dồn nắng ấy vào chỗ chết Trong khoảnh khắc đó Đột nhiên một tia sáng màu xanh bao trốn vinh khô thế tôn Khiến hắn bất ngờ không thể cử động Sau đó bị Long Ngọc giết ngay tại chỗ Người có biết không? Tây môn Thuận Thủy mỉm cười kể lại vương Khả trường mắt đi Người muốn nói gì? Tia sáng màu xanh đó đã, đã cứu Long Ngọc vào thời khắc nguy hiểm nhưng mà không ai biết được tia sáng đó đến từ đâu. Sau này có rất nhiều người cũng đi điều tra nhưng mà đều không có kết quả. người có biết tia sáng màu xanh đã giúp đỡ Long Ngọc kia là thứ gì không? Tề Môn Thuận Thủy cười hỏi. Triệu. Vâng khả nguyễn thản. Ngươi không biết. nhưng mà ta biết đấy. Tia sáng màu xanh đó phát ra từ một trận, từ một pháp bảo quý giá của Phật môn gọi là nhị thập tứ trừ thiền. được kết hợp giữa định hải châu và định quang kính. Có thể khóa chặt vinh khô thế tồn lại. Ít nhất cũng phải là tầm hai mươi ba hạt định hạt định hải châu đấy. Ta tính toán dựa trên một số tư liệu. Một khoảnh khắc đó cần phải tiêu hao Ít nhất thì cũng phải tầm hai tỷ cân đinh thạch đấy. Có thể còn nhiều hơn nữa. Trong môn thuận thủy cười giải thích. Mặt vương khả đen lại. Long ngọc giết tới tây thần châu Không cho ngươi đi mà ngươi vẫn lén rút âm thầm đi theo. Quả như là mẫu người... Tình nhân tốt đấy. liều chết đi theo để bảo vệ Long Ngọc. Sau khi hộ pháp xong cũng không ra mặt. Mà lại lặng lẽ trở về. <cười> Ta vô cùng nể đấy. tiêu môn thuận thủy mỉm cười tấm tắc. Người. Người muốn làm gì? Sắc mặt vương khả càng lúc càng tối sầm lại Người nhìn xem. Vì lo lắng cho sự an toàn của Long Ngọc mà người một mực âm thầm đi theo bảo vệ nàng ấy tới tận Tây Thần Châu như vậy. <cười> Nếu chuyện này mà truyền đến tay của công chúa U Nguyệt. Và Trương ni Nhi. Không biết bọn họ nghĩ cái gì nhỉ? Tề Môn Thuận Thủy cười hỏi. Vương Khả đanh mặt lườm Tề Môn Thuận Thủy. Ngươi còn muốn dùng chuyện này để uy hiếp ta sao? Nằm mơ đi. Tề Môn Thuận Thủy nhứng mày một cái. Chả đã nửa năm qua người không là những chạy tới Tây Thần Châu mà còn đi tới cả Nam Thần Châu, Đông Thần Châu á. <cười> Vương Khả phê duyệt văn kiện trên bàn. Không để tới Tây Môn Thuận Thủy nữa. Tề Môn Thuận Thủy nhìn Vương Khả về mặt đầy khó hiểu. Vương Khả... Ngươi thực sự còn... Được rồi. Còn thực ba nãy ta đã nghĩ nhiều rồi. Có điều là tốt nhất ngươi nên biết tiết chế một chút. Ba nàng ấy đều có chỗ dựa rất lớn với sau, Nếu ngươi không thể quyết định sớm hơn thì đến cuối cùng, Ngươi gặp xui xẻo là người đấy. Thế liên quan quái gì tới ngươi? hơn nữa chuyện này còn không phải là do ngươi sao? Mẹ kiếp! Khiến cho người ta rêu rao chuyện của ta khắp nơi như vậy à? Vương Khải trừng mắt lên, mắng, giận dữ. Ta nhiều chuyện khi nào chưa? Têu Bồn Thuận Thủy co mày hỏi. Người không nhiều chuyện à? Thế tại sao toàn bộ các nàng đều biết hết vậy? Vương Khả trận mắt lên hỏi. Đấy chẳng phải là mầm tay họa mà chính bản thân người đã dèo rắc sao? trương Thiên Sư, Vương Đại Tiểu Thư, đã có Minh Bồ Tát, Thiện Hoàng và ta đều trao đổi tin thức với nhau. Chắc chắn trương Thiên Sư sẽ bảo vệ tôn nữ của mình. Vì vậy trương Đi Nhi biết chuyện của công chúa u Nguyệt và Long Ngọc thế tồn. Cũng là điều rất bình thường thôi. trương Thiên Sư không cần thiết phải dấu diếm lại còn thường xuyên thêm mắm thêm muối, mách lẻo với Trương lì gì. Ta đã nghe ngóng được, Trương Thiên sư nói xấu người không ngừng đấy." Tây Môn Thuận Thủy nói, Vương Khả đen mặt. "Hơn thế nữa, Thiện Hoàng, Thiện Hoàng kia vẫn luôn nói về chuyện của ngươi trước mặt công chỗ U Nguyệt, người cũng không phải là không biết mà. Ngươi đoán thử xem Thiện Hoàng đã nói với U Nguyệt như thế nào, người cho rằng hắn chắc phải khen ngươi trước mặt U Nguyệt á? Tây Môn Thận Thủy cười hỏi. Sắc mặt Vương Khả trở nên cứng ngắc. Làm sao tiên thiện hoàng khốn kia lại có thể nói tốt cho ta được chứ? Chắc chắn là hắn sẽ ra sức nói xấu ta rồi. Về phần Đại Qua Minh Bồ Tát, mặc dù bái sẽ không nói xấu người, nhưng mà mối quan hệ giữa bãi và Long Ngọc lại rất tốt, có chuyện gì cũng có thể kể hết với Long Ngọc. Đại Qua Minh Bồ Tát quá là thật thà, đều là do bái kể đấy. Tiêu Môn Thuận thì cười bảo, "Vương Khả đen mặt. Vương Khả, bây giờ ba người họ đều biết rằng ngươi sắp chết rồi, vì vậy đều đang cố gắng hết sức để mở rộng thị trường thần vương tại giúp ngươi. bọn họ đang cạnh tranh với nhau đấy. Tề Môn Thuận Thủy cười nói, ngươi mới sắp chết ấy. Vương Khải lườm hắn, chuyện này không phải do ta nói ấy, mà là mọi người đều bảo vậy. Tề Môn Thuận Thủy giải thích. Mặt Vương Khải sững ra chuyện gì vậy? Mọi người đều là ai? Trường Thiên Sư, Thiện Hoàng, Đại Cao Minh Bồ Tát. Trong thư bọn họ gửi tới đều bảo là ngươi sắp chết rồi. tề Môn Thuận Thủy đáp. Mặt Vương Khả chợt đơ ra. Sao? Trò đùa gì vậy chứ? Tại sao bọn họ lại nói như vậy chứ? À, là do Trương Ninh Nhi. Công chúa U Nguyệt Đà Long Ngọc đã nói với bọn họ. Các nàng còn bảo là thời gian không thể chờ thêm được nữa. Vì vậy đều đang cố gắng hết sức để mở rộng thị trường thần Vương Tệ giúp ngươi. tề Môn Thuận Thủy cười nói. Bốp một tiếng. Vương Khả vỗ vào đầu một cái. Tại sao cả Ly Nhi, U Nguyệt lẫn Long Ngọc đều với thái độ giống nhau? Đều bảo ta sắp chết như vậy chứ. Chuyện này rốt cuộc đã sai sót được phần nào nhỉ? Ta đâu có nói với bọn họ ta sắp chết đâu. Hơn nữa ta còn lâu mới chết. Hôm nay người tới đây làm gì? Vương Khải nước mắt nhìn Tê Môn Thuận Thủy. À không. Ta nhận được thư của Vương Đại Tiểu Thư. Sau đó tới đây thu thập một chút tin tình báo theo sự ủy thác của Vương Đại Tiểu Thư. Tê Môn Thuận Thủy cười đáp. Vương đại tiểu thư, vương khả sản xuất, đúng vậy. Vì muốn thu thập thêm công đức hơn nữa cho người, vương đại tiểu thư đã đặc biệt trông coi Bắc Thần Châu giúp người. Các thế lực chính đạo lớn đều do vương đại tiểu thư mặt mặt mũi. Đại đế cũng phải chấp nhận bản kế hoạch mà ta đã gửi tới, cũng đã gửi lại xác nhận đồng ý cho chi nhánh công ty Thần Vương của ngươi mở tại đây. Tuy nhiên với thân phận của đại đế, thì làm sao có thể tự đích thân ra mặt được chứ? Vì vậy vai trò của Vương Đại Tiểu Thư rất quan trọng. Bái đảm bảo công ty thần vương của ngươi sẽ phát triển một cách nhanh chóng và không gặp bất cứ trở ngại nào. Thế nên ngươi đã thấy rồi đấy. Công đức tích góp được từ Bắc Thần Châu cũng không ít đâu nhỉ. tề Môn Thuận thì cười hỏi. Không đúng. Và rồi ngươi nói thu thập thông tin tình báo cho Vương Đại Tiểu Thư là có ý gì? Vương Khả tò mò. Ồ, là thế này. Vương Đại Tiểu Thư nói rằng bây giờ mặc dù bái đang trông coi ở Bắc Thần Châu, Thế nhưng thực ra mỗi ngày đều rất nhàm chán. Vì vậy, muốn kiếm một ít chuyện để giết thời gian. Nhưng mà bây giờ trong khắp thiên hạ này, những chuyện có thể làm cho bà có hứng thú lại không có nhiều. Vừa hay là có chuyện tình cảm của ngươi là một trong số đó. Tên Bồn Thuận Thủy nói. Ngươi, ngươi nói cái gì? Vương Khả lừa mắn. Vương Đại Tiểu Thư vô cùng mong chờ được nhìn thấy cảnh tượng ba nữ nhân Trương Đi Nhi, U Nguyệt Công Chúa và Long Ngọc tranh giành lẫn nhau. Hoặc là cảnh tượng ba nữ nhân kia cùng nhau... Xé xác người, bà đang ngồi chờ để xem kịch hay Mỗi ngày bấy đều dùng sa bàn để suy diễn xem cảnh tượng khi các người gặp nhau Là một cảnh tượng tu la địa ngục như thế nào Tê Môn Thuận Thủy kể lại Còn dùng cả sa bàn để mà diễn tập à Vâng khải trốn mắt nhìn Tê Môn Thuận Thủy Đúng Dù sao thì Trương Ninh Nhi có người đứng đầu đạo môn chống đỡ phía sau Chỗ dựa phía sau của công chúa U Nguyệt là thi đế Còn Long Ngọc thì không cần phải nói thêm nữa Trực tiếp thống trị Tây Thần Châu Còn có, không biết đại đế có ra mặt hay không Đến lúc đó, người sẽ bị kẹp ở giữa Một đám cường già tuyệt đỉnh sẽ xé xác người thành ba mảnh vừa nghĩ thôi đã thực sự là rất kích thích rồi Mỗi ngày vương đại tiểu thư đều gửi thư đến hỏi thăm tình hình gần đây như thế nào Có kiến triển gì mới không Có muốn kích thích bà nữ tử để bạo phát giúp người hay không Tiêu bôn thuận thủy bảo Bà ta, bà ta thần kinh à Vương khả cả kinh kêu lên Ờ, ng người cũng biết đấy Vương Đại Tiểu Thư đã bị phong ấn rất vực sâu cả ngàn năm trước Hiếm khi gặp được một chuyện kích thích như vậy Ai bảo chuyện tình cảm giữa người có nhiều đề tài như vậy chứ Ta cũng không có cách nào khác Chỉ có thể thu thập một chút tin tức và báo cho bái Nhưng mà tin tình báo moi được từ trong lời nói của người lúc nãy Cũng xem như không tồi đấy Ít nhất là chuyện ngươi âm thầm chạy qua Chạy lại giữa ba đại thần châu để đi theo bảo vệ Trương Đi Nhi Công chúa U Nguyệt và Long Ngọc Cũng là một đề tài hay đấy Tên môn thuận thủy tấm thắc Vương Khả đanh mặt lại nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Mẹ nó, các người thần kinh hết à? Chuyện tình cảm của ta liên quan dám gì các người chứ? Còn xem như là kịch dài tập để cập nhật hàng ngày nữa à? Các người là con người đề cập tin trước đấy hả? Có phải mỗi ngày các người đều nhận tin rồi, rồi phát hoảng rồi, đúng không? Có thời gian như vậy, chỉ bằng mở thêm vài chi nhánh cửa hàng cho ta đi. Vương Khả trưng mắt đi. Chuyện mở thêm chi nhánh cho công ty thần Vương cũng không cần chúng ta phải phí công. Dù sao thì nhóm kia của ngươi cũng là đám thuộc hạ của ngươi làm rất tốt rồi. Có điều là lần này ta tới đây cũng mang đến cho ngươi một tin vui hữu ích đấy. Tây Môn Thuận thì nói Tin gì? Ta cảnh cáo ngươi nha. Không được dùng đề tài liên quan đến Long Ngọc Ly Nhi Vũ người để kích thích ta. Nếu không đừng có trách ta khiến ngươi nằm để ra khỏi cánh cửa này đấy. Đừng trách ta phải khiến cho ngươi ngày mai phải vác theo đôi mắt chấu trúc Tới tham gia hội nghị nội các đại thiện đấy. Vương Khả trơ mắt đến cảnh cáo Yên tâm đi. Không liên quan đến các nàng ấy. Tên môn thuận thủy đảm bảo. Ồ. Vương Khả nhìn tên môn thuận thủy. Người nổi tiếng rồi đấy. Tên môn thuận thủy bảo. Nổi tiếng cái gì? Không phải bốn dĩ ta đã có rất tiếng tăm rồi sao? Cùng với việc phát hành thần vương tệ của ta trên khắp thế giới. Mỗi một trang thần vương tệ đều in hình của ta lên đó. Tất nhiên... Là sẽ được nhiều người biết đến rồi Vương Khả con mày Hỏi về ngờ vực Không phải nổi tiếng về chuyện này Mà lại những việc liên quan ngươi làm ác thần đô Một năm trước đã nổi tiếng rồi đấy Tê Môn Thuận Thủy bảo Ta làm cái gì Vương Khả khó hiểu hỏi lại Giết tiên nhân Tê Môn Thuận Thủy nói Giết tiên nhân Vương Khả chợt sừng suốt. Đúng vậy Không phải người đã giết chết tiên ma tứ sao Bây giờ nhiều người đã biết được Chuyện này đã xuyên qua đại dương Xuyên đến khắp các đại thần châu rồi Nghe nói trên bàn làm việc của vô số các thế lực khắp đại thần châu Đều có sự tích của người đấy Tên môn thuận thủy bảo Về mặt vương khả trở nên cứng đờ Làm sao có thể như vậy được kẻ nào đã tiết lộ vậy Lúc đấy không phải ta dặn dò kỹ càng làm sao Phải chặn tin thức này lại Mặc dù lúc đó các yêu ma ác thần đô đều hôn mê Không chứng kiến được trận chiến giữa các người Nhưng mà trong ác thần đô Không phải là chỉ có một yêu ma Mà còn có cả yêu vương Người quên rồi sao Tề môn thuận thủy hỏi Về mặt vương khả đờ đẫn Chuyện này chuyện này yêu vương cái gì Tin tức đã truyền ra ngoài rồi Chẳng mấy chốc tất cả những thiên ma còn sót lại sẽ biết được Nếu chẳng bay những tên thiên ma này Mách lại với đại ma vương Vậy thì chắc chắn người bị đại ma vương nhìn chàm chằm đấy Vương khả Người bị một đám xúc sinh bán đi rồi đấy Tề môn thuận thủy bảo Sắc mặt của vương Khả trở nên cứng ngắc. Ta lại bị một đám xúc sinh bán đi rồi sao? Đám xúc sinh chó đè này. vương Khả tức giận bừng bừng. Không chỉ có tên chó đè thôi đâu. mà còn có tên lợn đè, tên mèo đè nữa. Dù sao chủng tộc các yêu vương chứng kiến trận chiến kia cũng vô cùng đa dạng, phong phú. Người đã nổi tiếng trong giới xúc sinh rồi đấy. Tên môn thuận thủy lắc đầu. Vương Khả đanh mặt nhìn tên môn thuận thủy. Tại sao tôi cảm giác được nhưng người đang chửi ta vậy. À mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhá và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào